chương 425, chính quy thời chi hành tỏ vẻ bội phục ca lưỡng nhi đến buôn bán hô thổi khâu đoạn thổi xong rồi liền dành chức chụp được này nọ đưa cho thân thích lễ vật thời khinh khinh không nói gì này lương tiểu gia hỏa cũng quá có ý tứ thời khinh khinh thu bọn nhỏ đưa nàng lễ vật thời chi khoảnh chụp đến cũng là một cái cái bản thoạt nhìn cùng thời chi hành chụp được kia một cái không sai biệt lắm cho nên mang theo đi trở thành một đôi nhi cũng sẽ không có cái gì vi cùng cảm thời khinh khinh nói chờ các ngươi muội muội trưởng thành này vòng tay liền tặng cho ngươi nhóm muội muội một cái chúng ta mẹ con lưỡng một người một cái lại mặc giống nhau quần áo cũng là mẫu tử trang thời khinh khinh ngẫm lại liền tốt đẹp thời chi hành thời chi khoảnh nhìn thẳng vào vấn đề muội muội xâm s a o giống như hội cùng bọn họ t h ư ở n g mẹ ôi cho nhau xem liếc mắt một cái trong con ngươi thoáng hiện hỏa hoa t h ư ở n g mẹ chú ý khó mà làm được hai đứa bé ám c h ạ c c h ạ c nghĩ chuyện này sau đó cho nhau gật gật đầu tính toán về nhà thời điểm tìm thời gian lại thương lượng nhiên thời khinh khinh cái gì cũng không biết chờ nữ nhi sinh ra về sau cùng nàng thường nhân theo công công bà bà đến quý mặc nôn lại hơn nữa hai đứa bé làm ca ca nhân khu khu đây là nói sau tạm thời không đề cập tới đấu giá hội kết thúc thời khinh khinh liền mang theo hai cái hải tử về nhà vừa khéo quý phu nhân ở phòng khách ăn cơm tiếp đón ba người đến nhà ăn thời khinh khinh ba người còn không đói lắm vì cùng quý phu nhân bao nhiêu ăn một chút cơm nước xong thời g i a người đến là thời khinh khinh tẩu tử tôn sang ăn d ù n g còn có hai cái cháu thời chi huyên cùng khi ngôn bọn họ vừa tới thời chi hành cùng thời chi khoảnh liền cùng thời chi huyên khi ngôn trở về phòng loạn nhi đi tôn san dung còn lại là ngồi ở trong phòng khách cùng thời khinh khinh còn có quý phu nhân nói nói cũng mịt mờ nói nàng mang thai kia sinh con tán là thật hữu dụng thời khinh khinh cùng quý phu nhân tỏ vẻ chúc mừng ba cái dự mẹ liền đứa nhỏ đ ể tài này tán gấu lên ở thời chi h u ê n cùng khi ngôn tỏ vẻ mệt nhọc buồn ngủ thời điểm ba người còn ý còn chưa hết thời khinh khinh c h ủ bàn đêm nay lưu lại qua đêm đi ngày mai lại trở về tôn san dung nghĩ nghĩ Cũng đáp ứng. Hiện tại thời thanh nguyên lộ ba đối này hỏa nhân đã đến khá vui vẻ như thế có thể nhường hắn nhàn xuống dưới về nhà bồi bồi gia nhân các phương diện đi vào quỹ đạo thời gian qua thật sự nhanh nhiệm vụ đại sành hiện tại chủ yếu nhiệm vụ chính là chóc biến dị tăng thi có thể bị thương bọn họ cũng không có thể trí mạng cho nên mỗi ngày đều có thật nhiều dị năng giả tiểu đội xuất động trở về sau liền đem biến dị t ă n g thi giao ra đi hoa hạ khác thành lập căn cứ ở diêm hy đ ợ i nhân nỗ lực hạ cũng đều có đáp lại có chút căn cứ dài là có chính mình gia tâm khả nghe được t ă n g thi vi rút ư ớ c chế tế bọn họ liền khởi không xong cái gì tâm tư một khi nhân loại đồng bào đều khôi phục bình thường lại có quốc gia này can kỳ ở bọn họ cho dù tưởng độc lập cũng là không có khả năng cho nên thông minh thực hiện chính là quy thuận sau đó đem các loại vũ khí còn có có thể sử dụng gì đó cùng với r a u dưa dưa và trái cây chờ cái ăn tiến cử đối với diêm h i bọn họ nói đế đô các loại chính sách còn có nay tốt đẹp cuộc sống bọn họ vừa mới bắt đầu là hoài nghi hãy nhìn đến tinh thần châu vận dụng còn có tinh thần châu lý sở ghi lại hết thảy bọn họ cũng hướng tới lên nhất là diêm hy đợi nhân thực gà tặc một bên cùng bọn họ đàm phán một bên làm cho người ta ở trong căn cứ bốn phía mở rộng rất nhiều dị năng giả đều ý bắt đầu chuyển động kể từ đó những người này đều phải đi đế đô phát triển bọn họ trong căn cứ cũng liền lưu không dưới bao nhiêu nhân tài Học